em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lục truyện của lão trần và hôm nay thì anh chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series thích cách thời gian tượng là chúng sinh đứng ra vì hắn à, phần trước thì chúng ta đã biết đấy là hứa thanh lại được ngọc lưu trần giải thoát cùng với nê hổ ly cũng dẫn theo trần uh, nhị yêu đến cái tên phù tà này thì đã phải trả giá tuy nhiên hắn chỉ là trả giá bởi một cái phân thân Mà lúc này hứa thanh lại muốn tự mình đi tìm phân thân của hắn, chứ không cần nhờ nê hổ ly. Vậy thì chúng ta hãy đến với trường của ngày hôm nay, để thêm. Với trình độ tu vi của hứa thanh thì làm cách nào có thể trả thù được phù tà đây? Trần nhị Nghiu nhìn hứa thanh rồi nhếch miệng cười. Tiểu thanh, tiếp theo ngươi chuẩn bị sẽ làm như thế nào? Trong lòng hứa thanh bốc lên băng hàn, sắt ý nồng đậm. nhìn về phía cấm hải xa xa, hai mắt nhau lại, giọng nói sắc bén như đào phong. Gã còn thiếu nợ ta một dao nữa, tiếp theo sẽ đến lượt ta đi săn giết gã. Ở trong cấm hải, một chỗ sâu trong đáy biển, bên trong mạch nước ngầm, có một con xà cảnh long cực lớn, đang truy đuổi con mồi. Thân thể to lớn của nó dịch chuyển nhanh chóng dưới đáy biển, nhưng nháy mắt khi nó đuổi kịp con mồi, mở cái miệng rộng ra, muốn nuốt vào, thì thân hình bỗng nhiên chấn động, Hai mắt màu xám lập lẻ lên ánh sáng ngũ sắc, một đoạn trí nhớ không thuộc về nó, bộc phát ở trong đầu, sau đó trở thành phong bạo, quét ngang toàn bộ, khiến cho thân thể của nó trực tiếp tàn vỡ, máu thịt tung bay tứ tán. <cười> Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, những mảnh nhỏ máu thịt đã tàn phá đó, lại nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cỗ thân thể hình người. Hai mắt người nọ bỗng nhiên mở ra, đầu tiên là mờ mịt, sau đó là thanh tỉnh. Theo nữa là âm trầm Chẳng ra bàn thể của ta đã thất bại Trong lúc thì thào Người do máu thịt của xà kỉnh long hình thành Cảnh giác quan sát bốn phía Nội tâm dừng lên sự bất an Không biết người chấm giết bàn thể của ta Là vị nào trong nhân quả Của tiểu tử nọ Nhưng bất luận như thế nào Thì bây giờ trạng thái của ta vô cùng suy yếu Đã mất đi lực lượng của chúa tể Như vậy dựa theo kế hoạch lúc trước Cần tìm một chỗ để tránh né một đoạn thời gian ngay thế đây, gá đè xuống lo lắng trong nội tâm, một đường ẩn nấp, mà rời đi. Vùng biển, gần Nam Tự Đại Vực, bầu trời truyền đến những tiếng gào thét đinh tài nhức óc càng có gió lớn bị nhấc lên thành gió lốc, quét ngang trong thiên địa, làm rung chuyển bát phương. Bên trong gió lốc này có hai bóng người đột nhiên xuất hiện, lao về phía trước với tốc độ kinh người. Những nơi đi qua giống như là cắt xuống hai vệt dài trên bầu trời, nhanh chóng lan tràn. nên bầu trời cắt phá hết thảy hư vô, vô cùng thông thuận. Các thế lực rồi sinh vật thần tính ở Nam Tự Đại vực cùng với thần linh ẩn lấp nơi đây, thậm chí là sơn hà vạn vật thiên địa chúng sinh, chỉ cần là kẻ có năng lực cảm giác, sau khi phát giác được bóng dáng của Hứa Thành thì đều chỉ là ngóng nhìn chứ không gây trở ngại chút nào. Ngóng nhìn là bởi vì trong thời gian này do Hứa Thành mất tích mà gây ra sóng lớn, phạm vi lan tràn quá lớn, nhấc lên thế cục ngập trời Cái tên của hứa thanh bây giờ đã triệt để hiển hách rồi Hắn là Đại huyền thiên của viêm nguyệt tộc Là thái phó của nhân tộc Hắn ở phía đông của vọng cổ Có thể nói quyền cao chức trọng Làm bố thiên hạ cũng còn được Vì để tìm hắn Mà cả đông giới của vọng cổ Gần như lật lên ba thước đất Nữ đế của nhân tộc Và viêm nguyệt tam thần Càng mượn cơ hội này Bày ra ý chí của mình đến cực hạn Cáo trì cho thiên hạ biết Ai mới là chủ nhân của đông giới Cho nên nam tự đại vực này mặc dù nhân tộc rất thừa thớt nhưng chỉ cần còn ở đông giới của vọng cổ thì đều phải nghe theo pháp chỉ của nhân tộc và viêm nguyệt tộc. Vì thế, dưới nhìn chăm chú của các phương bóng dáng hứa thanh và trần nhị nghiêu sau khi rời khỏi sa mạc đã lao thẳng tới cấm hải. Càng là trong lúc bài nhanh chuyện hứa thanh thoát khốn cũng nhanh chóng được chuyển ra đồng thời bị các đại vực ở đông giới biết được. Pháp chỉ đến từ hứa thanh Cũng trước tiên, hiệu lệnh cho Thánh Lan và Hắc Linh đại vực. Thánh Lan và Hắc Linh tuyên chiến với tả sinh Thánh Địa. Pháp chỉ này vừa ra, làm kinh thiền động địa. Lấy phong hải quận làm trung tâm, hai đại vực Thánh Lan và Hắc Linh lập tức sôi trào, truyền tống trận, phạm vi lớn, lần lượt mở ra. Từng đội tu sĩ bách chiến bước vào trong trận pháp, tuân theo mệnh lệnh của vực chủ của bọn họ, ráng lâm xuống tả sinh Thánh Địa, hội họp với quân đội trước đó. Đại chiến đã sắp bắt đầu. Cùng lúc đó thì Nam Hoàng Châu cũng chuyển ra pháp chỉ của Nam Hoàng. Nam Hoàng Châu tuyên chiến với tả sinh thánh địa. sinh vật thần tính đến từ Hoàng Cấm ở dưới pháp chỉ của Nam Hoàng nhào nhào lao ra, khiến cho thiên địa vào thời khắc này nhấc lên sóng lớn vô tận. Thất huyết đồng tuyên chiến với tả sinh. Các hòn đảo trong cấm hải tương ứng với vô số âm thanh của thất huyết đồng. Tất cả sát ý đổ dồn về phía tả sinh thánh địa. Tế Nguyệt Đại Vực tuyên chiến tả sinh. Đám người thế tử không có rời khỏi cấm hải Sau khi biết được hứa Thành thoát khốn Và nghe được sự tuyên chiến Giọng nói của bọn họ cũng vang lên Trong lúc nhất thời Các thế lực liên quan đến hứa thanh Nhào nhào oanh động Từng tòa trận pháp không ngừng xuất hiện Trên tả sinh thánh địa đã bị phong ấn Đây chính là xu thế săn giết của hứa thanh Bước đầu tiên hắn săn giết phủ tà Sau đó là nhổ tận gốc cả thánh địa Hứa thanh đã thù Thì phải nói là cực kỳ dai Điểm này thì từ khi hắn còn nhỏ, vốn đã là như vậy. Cho dù chỉ cần lộ ra địch ý với hắn, chứ chưa có hành động, thì hắn đều sẽ sớm bóp chết. Càng không cần phải nói, phù tà đã phải khiến hắn rơi vào tình trạng kiểu tử nhất sinh. Mà phù tà là chúa tể của tà sinh thánh địa, cho dù là tà sinh bị áp lực không thể ngăn cản, nhưng mà mầm mống thù hận thì đã không thể hóa giải. Đã như vậy, giết một tên phù tà còn chưa đủ. muốn giết thì giết nhiều một chút muốn diệt thì phải diệt cả thánh địa như thế mới không lưu hậu họa mặt khác để tìm được tung tích của phù tà cũng cần tới huyết mạch tộc nhân của gã ở trên bầu trời trong mắt hứa thanh sát ý ngập trời đội trưởng ở bên cạnh hiếm môi trong mắt cũng lộ ra huyết quang tiểu thanh suy nghĩ của ngươi thì không có vấn đề gì có một số việc đích thực không cần người khác phải đút vào miệng cho ăn ăn như vậy mặc dù là tiện lợi nhưng lại không có tự tay lột bỏ để mà lịch luyện, thì không được thưởng thức cả quá trình. Nếu như người muốn lịch luyện như vậy sau khi huyết tế tả sinh thánh địa, đại sư huynh của người sẽ tự tay dùng huyết mạch tộc này bố trí ra đại ngũ ngưu, truy tố bản nguyên vô tình đạo. Bằng cách này, chúng ta khóa chặt vị trí của tên khốn kia, rồi đi giết gã. đôi trưởng vang lên tiếng giết, tiếng xét thế xé rách cả mây mù, rốt cuộc bọn hắn cũng bước được vào bầu trời cấm hải. Không hề dừng lại, ở dưới sóng cả có biển giận, dưới màn trời bốc lên, lao thẳng tới tả sinh thánh địa. Dọc đường đi có thể thấy vô số hải thú nhảy lên, sóng biển thổi quét qua tất cả, đồ dòn về phía tả sinh. Càng có thể thấy được từng sinh vật thần tính từ đáy biển đi ra, mục tiêu cũng là tả sinh thánh địa. Cho đến khi thân ảnh hai người xuất hiện trong phạm vi thế lực của tả sinh thánh địa, đập vào trong mắt hứa thanh là một màn âm mầm sống dậy, kinh tâm động phách. có thể nói là một khung cảnh hết sức mênh mông, vô số tinh kỳ tung bay phất phới trong gió, vô số thân ảnh tu sĩ xếp hàng ở khắp nơi, sát ký tại thời khắc này lay động tất cả, khiến cho phòng vân biến sắc, phong bạo ngập trời. Nhưng tu sĩ này, có quân đoàn của Thánh Lan Đại vực, có tế ti của Hắc Linh Đại vực, có đại quân nhân tộc, có đông đảo tộc Đà ở cấm hải, thuộc về liên minh thất huyết đồng, cũng có tu sĩ đến từ nghịch nguyệt điện của Tế Nguyệt Đại vực. Vô biên vô hạn, Chúng sinh đã bao vây tả sinh Thánh Địa vào bên trong. <cười> Trên bầu trời còn có rất nhiều bóng người khiến cho nội tầm hứa thành ấm áp. Có Thế Tử, tam Nãi Nãi, Ngũ Nãi Nãi, Bát Gia Gia và cửu Gia Gia, ngay cả Linh Nhi cũng có ở bên trong. Còn có Chấn Viêm Vương và tất cả Lão Tổ Thất Huyết Đồng, huyết luyện tử rõ ràng cũng ở trong số đó. Cường giả có hai đại vực, Thánh Lan và Hắc Linh đều xuất hiện. về phần trên cùng thì viêm hoàng che khuất cả mặt trời toàn thân bao quanh bởi ngọn lửa vô tận tạo thành một biển lửa đốt cháy của bầu trời nhị sư tỷ đứng trên viêm hoàng tất cả đều đang vận sức chờ phát động chỉ chờ có mỗi hứa thanh mà bóng dáng hứa thanh cũng từ chân trời từng bước đi tới bước chân hạ xuống tạo thành những tiếng nổ vang thân ảnh hóa thành khí thế bái kiến vực chủ tham kiến thái phó bái kiến đạo tử nghịch nguyệt chi chủ Các loại xưng hồ khác nhau, truyền ra từ trong đại quân của các thế lực khác nhau. Tuy rằng ngôn từ thì không giống, nhưng bên trong ẩn chứa sự cung kính và cuồng nhiệt không có bất kỳ khác biệt nào cả. Hắn là vực chủ của Hắc Linh và Thánh Lan, hắn là thái phó của nhân tộc, là đạo tử của Thất Huyết Đồng, là nghịch nguyệt chi chủ của nghịch nguyệt điện. Những thứ này đều là hắn ở trong những năm tháng quá khứ, dựa vào lực lượng của mình, từng bước một mà đạt được. mà tất cả thân phận ấy vốn hứa thanh trong lúc lịch lãm rèn luyện không có bày ra hắn chỉ muốn dựa theo yêu cầu của sư tôn tự mình tôi luyện nhưng nếu trong quá trình lịch luyện vị phù tà kia muốn hắn chết như vậy hôm nay hắn đã tới bộc phát toàn bộ thế lực của mình lúc này thiên lôi cuồn cuộn những tiếng nổ đinh tài nhức óc vang lên cách thánh địa chỉ có trăm dặm về phần tà sinh thánh địa thì trận pháp đã sụp đổ tộc nhân trong đó từng người run rẩy lộ vẻ tuyệt vọng Dưới uy áp tử bát phương, đại đa số thân và hồn, ở trong bọn họ đều như bị giàn vặt, rất nhiều người đều tràn ra máu tươi. Các mặt của tà sinh lão tổ càng thêm âm trầm. Trên thực tế là mấy ngày nay, lão đã chuẩn bị kỹ càng. Thì là sau khi nhìn thấy bóng dáng hứa thành từ chân trời đi tới, trái tim lão lộp bột một tiếng. Trong tất cả suy nghĩ của lão thì một màn xấu nhất đã xuất hiện. Phủ tà thất bại rồi. Đáy lòng của tà sinh lão tổ nổi lên nỗi khổ tông nồng đậm. Nhìn hứa thanh đang đi tới, đáy lỏng không trần trở nữa, rồi mắt về phía chấn viêm vương trên bầu trời, bỗng nhiên mở miệng. Nhân tộc chấn viêm vương, tin báo cho ly hạ nữ đế biết, tà sinh thánh địa tà nguyện ý quy hàng cả tộc, làm phụ thuộc cho nhân tộc. Lời này, lấy tộc để thề, lấy tộc để vận sinh, nếu nhân tộc đồng ý, thì sau này tộc tà đời đời kiếp kiếp, đều tuân thủ lời thề. Tà sinh lão tổ, thân là chủ nhân của tà sinh thánh địa, tự có mưu lược của mình. Từ khi quyết định bảo vệ phù tà thì lão đã phân tích toàn bộ thế cục. Bây giờ nếu như kết quả xấu nhất đã xuất hiện, như vậy lựa chọn bày ra trước mặt lão đã là rất ít. Tuy rằng lão biết vị đại nhân của hư tinh thánh địa kia có tu vi ngập trời, một khi phản bội sẽ là lành ít dữ nhiều. Nhưng mà hôm nay đã không còn biện pháp nào khác. Cho nên lời nói của gã vẫn đang tiếp tục. Bản thân lão phu cẳng nguyện hạ lạc ấn ký của nữ đế vào trong linh hồn, đồng thời cam nguyện thay đổi con đường tu hành, hóa tu thành thần, nhanh nhóm thần hỏa của bản thân. Như vậy, Lão Phu sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt thánh địa. Lời vừa nói ra, ánh mắt của các phương bên ngoài thánh địa, phần lớn đều rơi vào chỗ trấn viêm vương. Chấn viêm vương im lặng, mà bước chân của hứa thanh không hề dừng lại chút nào. Giờ phút này cách tả sinh thánh địa chỉ có ba mươi dặm. Mắt thấy như vậy, tả sinh lại mở miệng. Một khi Lão Phu thành thần, đại khái cũng có thể bước vào thần đài Đến lúc đó bất kể là đối với nhân tộc hay với viêm nguyệt tộc đều là một trợ giúp cực lớn khi người của thánh địa càng mạnh hơn tiếp theo buông xuống tiến thoái là có thừa Lão kiêng kỵ vì đại nhân của hư tinh thánh địa nhưng một khi thần hỏa của lão được đốt lên như vậy lão sẽ không còn là tu sĩ mà đứng vào hàng ngũ thần linh Lão biết rõ là trong kế hoạch của vị đại nhân kia tận khả năng tránh đi ma sát với thần linh Mặc dù không phải là triệt để ổn thỏa Nhưng mà đứng trước cuộc diện hung hiểm như thế, thì đây là phương pháp duy nhất mà lão có thể nghĩ đến. Cho nên, lão nói với chấn viêm vương của nhân tộc, bởi vì lão biết rõ bây giờ, người có thể cứu mình chỉ có nữ đế mà thôi. Mà nữ đế là thần linh, là nhân thần, điều này sẽ quyết định hành động của nữ đế, đó là lấy tộc đàn để làm chủ. Lúc trước rõ ràng, nữ đế có thể tìm được phù tà, nhưng lại mượn cơ hội này để thể hiện ra ý chí, từ đó có thể thấy được phán đoán của ta. Không sai! Ở góc nhìn của nữ đế, chỉ cần cân nhắc Tiếp nhận tộc ta, có thể khiến cho Nhân tộc trở nên mạnh mẽ Như vậy cho dù đáy lòng hứa thành có như thế nào Thì cũng vô dụng chỉ là, mặc dù những ý nghĩ này của lão Xem như ổn thỏa, nhưng chấn viêm vương Vẫn trầm mặc Mà thân ảnh hứa thành lúc này tới gần Đám người cung kính lùi ra phía sau Nhường ra một con đường hắn từng bước đi về phía tà sinh thánh địa Tà sinh cũng không để ý tới Chỉ là âm thanh lại vang lên Lì hạ nữ đế Ta biết rất nhiều bí mật của các thánh địa khác, ta biết nguyên nhân căn bản lần này các thánh địa giáng lâm, ta càng biết được địa điểm, thánh địa tiếp theo giáng lâm. Vọng cổ đã sắp lâm vào trong chiến hỏa, việc này không thể tránh khỏi, nhưng tin tức của ta có thể khiến nhân tộc ở trong cuộc diện sau đó đạt được ưu thế. Hứa thành cũng không tổn hao gì, chắc hẳn phù ta cũng đã trả giá rồi. Con xin hữu đế đừng tiếp tục truy cứu để cho phù ta được lập công chuộc tội cho nhân tộc. Đến để hóa giải việc này Có được không Tà sinh lão tổ ngẩng đầu Nhìn về phía chân trời Lão có thể cảm nhận được Nữ đế đang ở đó Về phần hứa thành đi tới Lão cũng không thèm nhìn lên một cái Hiện giờ trong lòng chỉ chờ nữ đế trả lời Lão tin rằng Mình và tộc đàn của mình Cùng với những thông tin biết được Đủ để đổi lấy sự tồn tại Và bù đắp lại hành vi của phù tà Thế là lão cúi đầu về phía bầu trời Giờ phút này Chân mày của Trấn Viêm Vương rốt cuộc nhíu lại. Về phần đại quân Bát vương Tế Nguyệt, Thất Huyết Đồng, Nam Hoàng Châu, còn có Thánh Lan và Hắc Linh Đại Vật cũng không hề bị lay động. Đối với bọn họ mà nói thì lúc này quyết định tất cả mọi thứ ở đây không phải là nữ đế mà phải là hứa thanh. Mà bóng dáng hứa thanh cũng trong chớp mắt này đi tới phía trên tả sinh thánh địa. Sau khi thần sắc bình tĩnh nhìn thoáng qua, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hắn cũng muốn biết xem nữ đế trả lời như thế nào. Tần nhị nghiêu ở bên cạnh nhào mắt, chớp động ánh sáng đáng sợ. Trên màn trời, truyền đến tiếng nói trong trảo lạnh lùng của nữ đế. Lấy ủy khuất của một người, đổi lấy ưu thế của tộc đàn. Việc này nhìn như chính xác. Nhưng năm đó Phong Hải Quận đứng trước sinh tử tổn vong. Người này lấy tu vi kết đàn, giống như kẻ ngốc, biết rõ là không thể, nhưng vẫn vì chúng sinh của Phong Hải Quận đứng ra. Tế Nguyệt Đại Vực vốn nên nuôi thả của xích mẫu, Cũng là vì người này lấy tu vi Nguyên Anh đứng dậy, giải cứu chúng sinh của tế Nguyệt. Trước khi chấm thắp lên thần hỏa, tộc đàn có xung đột với Viêm Nguyệt. Cũng là người này đã đến Viêm Nguyệt để thành tựu đại huyền thiên, nói ra lời ngương chiến ở ngay trước mặt chúng sinh Viêm Nguyệt. Hắn lưng đeo đế kiếm, hành tẩu nhân gian, vẫn tâm vạn trượng, sơ tâm đến này vẫn còn. Người nói, người như vậy, hắn ủy khuất, nếu như chấm lựa chọn không nhìn, như vậy thì ý nghĩ các tộc đàn còn là gì nữa? kế tiếp thì sau rồi sau đấy nữa thì thế nào để cho tộc nhân lần lượt ủy khuất để đổi lấy ưu thế tộc đàn có lẽ trong mắt người là đáng giá nhưng ở trong mắt chẫm thì đó lại không phải là ưu thế Chấm tuy là thần linh nhưng vị thần này là nhân thần thần này không cần để trong lòng cũng không phải là đứng ở sau lưng ta là nhân tộc ở vọng cổ là thần đứng trước để che chở cho nhân tộc hứa thành hắn vì tất cả mọi người mà đứng ra như vậy thì hôm nay tất cả mọi người bao gồm cả trẫm phải đứng ra vì hắn cho nên ngươi quy hàng trẫm không cần lời vừa nói ra thiền địa nổ vang âm thanh cuồn cuộn vượt qua thiên lôi nổ tung ở bát phương tộc nhân của tà sinh thánh địa nhào nhào tuyệt vọng thần sắc của lão tổ càng thêm tái nhợt Lao không nghĩ tới đáp án lại là như vậy tu sĩ nơi này càng dồn dập tâm thần sôi trào ý chí sục sôi đến ngập trời Đôi mắt lạnh lẽo của Trần Nhị Nghiêu cũng tan ra, hờ một tiếng, oán khí đối với nữ đế trước đó cũng theo đó mà tiêu tán. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt nhìn về phía tả sinh thánh địa, bình tĩnh mở miệng. Hôm nay, diệt tả sinh, cần pháp chỉ, đại quân Bát vương lập tức nổ vang, khí thế và sát ý bộc phát ngập trời, hình thành một uy lực mênh mông hướng về tả sinh thánh địa, như cơn sóng dữ âm ầm, ầm đập xuống. Cùng với đó tòa núi của Thánh Địa bạo phát, thi khí bốc lên, cánh cửa đá bị tà sinh Lão Tổ thu giữ lúc trước, được Thánh Địa phóng thích ra. Nhân lúc này, thân thể tà sinh Lão Tổ biến mất, lúc xuất hiện đã ở chân trời. Lão không có quay đầu lại, mà là điên cuồng bỏ chạy. Lão biết hôm nay, tà sinh Thánh Địa đã không còn hy vọng, mình lưu lại, càng không có nửa điểm ý nghĩa. Mà như, nếu Lão có thể may mắn đào tẩu, thì có lẽ trong tương lai còn lưu lại chút hy vọng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, bóng dáng của nữ đế hiện ra, hướng về phía tả sinh thánh địa, bước ra một bước. Một bước này hạ xuống, bầu trời gợn sóng, không chỉ nơi đây mà bầu trời tất cả đại vực của vọng cổ đều xuất hiện gợn sóng. Một bước này của nữ đế đã là làn sóng lan tỏa khắp vọng cổ. Khắp nơi trên đại lục vọng cổ, đen trắng đan xen giống như dập tắt đuốc đèn, tất cả ban ngày đều trong tích tắc trở thành đen kịt tất cả đại vực đều chìm trong bóng tối. Có thần thổi tắt đèn đuốc, tạm thời hút đi khái niệm ban ngày ở vọng cỏ, vì vậy nguyên bản là ban ngày lập tức tối đen, thì có phía trên tả sinh thánh địa, nữ đế đứng giữa không trung Mắt nữ đế trở thành ngọn nguồn của toàn bộ ánh sáng, ngay trong thời khắc này. Đây chính là thần quyền của nữ đế, khái niệm rút ra ánh sáng ngưng tụ vào mắt của bản thân trở thành nguồn sáng trong chớp mắt ở trên khắp thế gian. giờ khắc này ánh sáng từ khắp nơi vọng cổ tụ đến vô sộ ánh sáng từ trong thiên địa trở về cuối cùng hóa thành ánh thự quang xé rách tất cả trong đêm tối ánh sáng này lướt qua thiên địa sáng rõ tà sinh lão tổ rung động bị ánh sáng bao phủ thân ảnh mơ hồ đi tay phải lão giơ lên giống như muốn làm gì đó mở miệng ra phảng phất muốn nói mấy lời nhưng cuối cùng ở trong ánh sáng này thì tất cả đều hóa thành hư vô chỉ có một tiếng thở dài bất đắc dĩ là quanh quẩn bát phương đã trở thành đoạn tuyệt mà chớp mắt tiếp theo sau khi thiên địa khôi phục như thường viêm hoàng trên bầu trời truyền ra tiếng gầm nhẹ rung động cả tâm thần thân thể cao lớn thiêu đốt thành biển lửa từ trên trời giáng xuống trong quá trình đó lửa đốt cháy cả bầu trời đốt cháy cả hư vô đốt cháy cả núi của thánh địa lan tràn trong phạm vi đó càng rơi cả vào trong biển bao phủ toàn bộ nơi đây thành một thế giới bị lửa thiêu nhưng mà nó lại chỉ nhắm vào tà sinh tộc Trong biển lửa, tu sĩ đến từ các nơi lao tới, trong lúc nhất thời tiếng nổ vàng ngập trời, tiếng giết chóc chấn động. Những âm thanh này đan xen vào nhau, giống như âm phù nhảy múa, tấu đàn cho thiên địa cực kỳ huyền diệu. Thân ảnh hứa thanh cũng vào thời khắc này dung nhập vào trong những âm thanh đó, cuộc giết chóc quán theo âm thanh nổi lên. Cùng lúc đó ở sâu trong cấm hải, phù ta đang ẩn nấp bỏ chạy, thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, một cỗ bi thương không thể nói rõ hiện lên từ trong đáy lòng của gã. Toàn thân gã chấn động quay đầu nhìn về phía tả sinh thánh địa lão tổ vẫn lạc rồi lão tổ ở chân trời tả sinh lão tổ đã bị xóa đi ở dưới thần quyền của nữ đế tiếng thở dài quanh quẩn bát vương, từng tiếng bi thiết từ trong miệng tộc nhân tả sinh thánh địa lục tục chuyển ra nhưng nháy mắt tiếp theo biển lửa vô tận đã bao phủ hết thảy nơi mà biển lửa cuốn qua uy lực hủy diệt bao trùm toàn bộ rồi lại hội tụ vào trong thánh sơn Số cửa đá của thi cấm bị tả sinh lão tổ mở ra trước khi tử vong, dùng lửa để đóng cửa. Sau đó đại quần tu sĩ từ các phương phát ra hành động, giống như một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, mang theo uy thế thiên địa, cuốn theo ý niệm giết chóc, lao về phía thánh sơn của tả sinh, ầm ầm mà hạ xuống. Ý tử vong đã bao phủ toàn bộ tả sinh tộc. Giờ phút này, cảm xúc hoảng sợ và tuyệt vọng đã chiếm cứ toàn bộ tâm thần của mỗi một tộc nhân tả sinh. Có người chuyển hóa thành run rẩy theo bản năng lựa chọn bỏ chạy, có kẻ thì chuyển hóa thành điên cuồng. Mà những trưởng lão tiếp nhận ý chí tộc đàn sau khi lão tổ chết đi cũng là từng người trợn mắt muốn nứt cả ra, từng người bay ra kêu gọi toàn tộc chống cự. Nhưng ngay sau đó tiếng nổ vang rèn liên tục vang lên, bàn tay lớn từ trên không đập xuống, làm cả ngọn núi rung chuyển đinh tài nhức óc. Tộc nhân của tà sinh phản kháng, nhưng dưới bàn tay khổng lồ này thì lập tức sụp đổ, vỡ thành mảnh nhỏ. Vô số tộc nhân phun máu, nhưng vẫn có từng bóng người trong nháy mắt lao ra, còn đang dẫy ruộng. Thì là ở dưới khí thế của bàn tay khổng lồ đó, thì tất cả đều bị nghiền nát như sau băng rơi dụng Bàn tay này nhoáng cái tạo thành một quân đoàn tu sĩ, lao ra như ong vỗ tổ, với thế bài sơn đạo hải đánh thẳng về phía thần sơn. Trong lúc nhất thời, tiếng giống thê lương, tiếng kêu rên, điên cuồng, không ngừng đan sen vang vọng. Thánh sơn rung động càng thêm kịch liệt. Mỗi thời mỗi khắc đều có khe nứt lan ra ở tầng ngoài, một lượng lớn núi đá rơi xuống, từng khu vực đều bộc phát giết chóc. Đại quân đến từ nhân tộc, đến từ phong hải quận, đến từ tế nguyệt và thất huyết đồng, số lượng là quá đông. Cho dù là tòa Thánh Sơn khổng lồ này thì cũng không cách nào dung nạp hết những số lượng như thế. thế là chỉ có một bộ phận tu sĩ tình nhuệ liều chết xông vào. Nhưng cho dù là vậy, cuối cùng cũng vẫn là xâm nhập toàn bộ Thánh Sơn. Thì trong nháy mắt thi hải của tà sinh tộc tử vong trải rộng khắp nơi, mà bên phía hứa thanh thì càng nhiều tu sĩ phong tỏa bên ngoài, khóa kín thiên địa, hư vô, pháp tắc, cùng với cấm hải ở phạm vi Thánh Sơn, khiến toàn bộ tu sĩ tà sinh bên trong không đường chạy trốn. chờ đợi tà sinh tộc lúc này chỉ có con đường diệt tộc, chứ không có lựa chọn nào khác. Mà bóng dáng hứa thanh cũng giờ phút này theo tiếng giết chóc trong Thánh Sơn chuyển ra, âm thần quyền vô thanh bộc phát xuất hiện ở mỗi nơi có âm thanh vang lên. Những nơi đi qua, âm thanh sinh diệt đầu lâu bay lượn, máu thịt tàn vỡ, sát ý kinh thiên. Hắn cần giết chóc, mười ngày qua, khiến thần kinh quán luôn căng thẳng, nhất là quá trình bị đuổi giết, càng khiến hắn như chó nhà có tang chật vật không thôi. Dưới sự buôn ba không ngừng, thân thể lần lượt tan vỡ mang đến thống khổ, hiện giờ đều hóa thành sát ý ngập trời. hứa thành vốn không phải là một người thích ăn thua thiệt, mà đơn giản rằng giết chóc cũng là trạng thái bình thường trong đời hắn. Vốn dĩ thánh địa này có thể bình an vô sự, hắn vốn không muốn phát sinh xung đột với bọn chúng nhanh như vậy, chỉ muốn chờ đợi long xa và cự nhân đến. Nhưng hết lần này đến lần khác, phù tà chi tử cùng với đám người hộ đạo của gã, lộ ra vẻ tham lam quá rõ ràng, đã như thế thì cứ giết đi là được. Vì thế, gió từ mặt biển dâng lên, nhấc lên gợn sóng cuốn theo nước biển thổi đến thánh sơn, cùng với sự giết chóc hội tụ cùng một chỗ, từ dưới hướng lên trên, rồi lan tràn ra chung quanh. Ở dưới chân núi, một tu sĩ tả sinh tộc có tu vi quy hư, đang điên cuồng giao chiến với lão tổ, huyết luyện tử. Huyết luyện tử tuy rằng đã già, là nhóm đầu tiên xông vào Thánh Sơn. Đối với việc cửa thành mất tích trước đó, lão luôn cảm thấy áy náy. Lúc này, phải dốc hết toàn lực để mà ra tay. Giám động đến đổ tôn của lão tử, lão tử sẽ khiến tộc các người chôn cùng. Huyết luyện tử đáy lòng băng lãnh, hóa thân thành vô số sợi tơ huyết sắc muốn đi thôn phẹ hút khô tất cả tộc nhân tả sinh mà lão thấy trong lòng vị tu sĩ tả sinh kia yeah, dâng lên một cơn điên cuồng gã biết hôm nay đã là lành ít dữ nhiều do phút này trong cơn điên cuồng giết chóc muốn kéo theo người chôn cùng mắt của gã đỏ thẫm hai tay bấm niệm pháp quyết ký thức bằng bạc từ cơ thể xông ra bộc phát mạnh mẽ gã phải tự bạo Nhưng ngay sau đó khi gió thổi qua, bóng dáng của tử vong ở trong tiếng gió hiển lộ xuất hiện phía sau gã. dao găm chung tay hung hăng cắt một cái, cái đầu người bay lên, thiên điện xoay tròn đã trở thành hình ảnh cuối cùng trong mắt tu sĩ đó. Nhưng đáng tiếc gã vẫn không trông thấy người giết mình, chỉ có tơ máu do huyết luyện tử biến thành là bao phủ gã. Giết chóc vẫn còn tiếp tục. Từ trên cao nhìn xuống, giờ khắc này có thể thấy thi hải càng lúc càng nhiều, tất cả mọi người đều đang điên cuồng, Trần Nhị Ngưu cũng là như vậy. Y hóa thân thành vô số nhuyễn trùng màu lam, cuốn theo xương lạnh, những nơi đi qua là một mảnh bị đóng băng, trong miệng còn có nụ cười lạnh, cam theo gió lạnh gào thét. Cánh địa, tính là cái chim gì? Cùng lúc đó một phương hướng khác, một tên tà sinh có tu vi Quy Hư đại viên mãn, đang đối mặt với sự vây công từ nhiều phía. Phun ra máu tươi, thân thể nhanh chóng lùi lại. Ánh mắt gã nhìn về phía đó. Thánh Sơn không có chỗ nào không phải là tử vong. Mùi máu tanh, tiếng kêu thảm thiết thê lương, tràn ngập trong cảm giác của gã. Cái chết đang tới gần, càng khiến tâm thần gã run rẩy. Vì vậy mà trong lúc lùi lại, gã bất chấp tất cả để triển khai bí pháp, muốn cố gắng hết khả năng của mình để thoát khốn. Thành công được một nửa. dưới bí pháp toàn gân gã tỏa ra huyết quang giống như dùng huyết độn để trốn khỏi vận mệnh bị vây công nhưng do có trận pháp ngoại giới bao phủ cho nên không cách nào hoàn toàn dịch chuyển ra ngoài chỉ có thể hiện thân ở dưới chân thánh sơn khoanh cấp xuất hiện không đợi gã thấy được cục diện bốn phía thì gió lạnh đã đập vào mặt cảm giác nguy hiểm sinh tử còn mãnh liệt hơn so với vô số lần bị vây công trước đó đột nhiên tâm thần bạo phát trong lòng gã chấn động mãnh liệt thân thể theo bản năng muốn lui ra phía sau Nhưng trong nhánh mắt tiếp theo, gió đã cắt đầu của gã. Thế giới trong, cảm giác của gã trở nên chậm chạp cho đến khi biến thành đen kịt Máu tươi tuôn ra, thi hải rơi xuống, mà đầu lâu bay lên, lại rơi vào trong tay một thân ảnh đi ra từ một cơn gió. Bị thân ảnh đó mang theo, rồi lần nữa biến mất. Khi xuất hiện lần nữa thì đã ở giữa ngọn núi. Thi hài nơi này ngày càng nhiều, đối với tà sinh tộc mà nói, hoàn toàn là cục diện nghiền ép. Khoảng cách về sức mạnh giữa đôi bên khiến cho việc phản kháng của tạ sinh tộc không có bất kỳ nghĩa lý gì. Bọn họ dẫy ruộng cũng chỉ để bản thân sống lâu thêm một chút, nhưng cái giá phải trả là sự tra tấn về thương thế và tâm thần. Khoảng cách về sức mạnh giữa hai bên khiến cho việc tạ sinh tộc phản kháng thực sự là không có giá trị. Cho dù mấy trưởng lão tu vi uẩn thần dưới tay đám người thế tử và chấn viêm vương cũng lần lượt ngã xuống. Mây máu hội tụ trên màn trời. Ngọn lửa vẫn đang thiêu đốt. Đốt mưa máu thành xương mù, bao phủ lên Thánh Sơn. Hứa thành như một vị thần đại biểu cho tử vong đi lại trốn nhân gian. Ở trong xương máu này, từ chân núi đi lên đến đỉnh của Thánh Sơn. Mục tiêu của hắn không có gì khác biệt. Bất kể là tu bi gì, chỉ cần là ta sinh tộc như vậy đều sẽ bị hắn lạc vào trong danh sách tử vong. Mục tiêu của hắn thực sự là không quá. Không quá là nặng về tính nhắm vào. Cho dù là Tu Vi Quy Hư hay là Linh Tàng, Nguyên Anh Kết Đan cũng là như vậy. Vì vậy mà mùi máu tanh càng thêm đậm đặc, tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê lương, nhưng số lượng thì dần giảm bớt. Đến cuối cùng, khi bóng dáng hứa thanh từ trong xương máu lượn lờ đi ra, khoảnh khắc hắn đứng trên đỉnh núi, chiến trường đã không còn chuyển ra tiếng kêu rên của tu sĩ tả sinh nữa. Tộc này đã bị diệt sạch, chỉ có vô số thi hải phân tán ở các nơi trên đỉnh núi, nhưng phần lớn đều bị tàn phá. Mà máu tươi cũng đã nhuộm đỏ cây ngọn núi màu trắng này. ý thức tử vong khiến thi cấm dưới đáy biển khá chấn động, nhưng rất nhanh đã bị khí thức trên mặt biển chấn áp. Ở trên đỉnh núi, hứa thanh thở sâu nhìn về phía tất cả mọi người tương trợ rồi hắn hướng ra khắp nơi mà cúi đầu. Tiếp theo, ánh mắt hắn cùng nhìn Linh Nhi ở bên cạnh Thế Tử. Linh Nhi đã trưởng thành. Nàng biết hứa thanh còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, vì thế mà không tới quấy rầy hắn. Sau khi chú ý tới ánh mắt của Hứa Thành và mặt nàng tràn đầy sự nhớ nhung, ánh mắt Hứa Thanh cũng rất ôn nhu, gật đầu với Linh Nhi, sau đó xoay người nhìn về phía đội trưởng, đang từ trong xương máu đi tới, Đại Sư Huynh. Tần Nhị Nghiêu biết Hứa Thanh muốn nói gì, vì thế liếm môi, cảm thụ một chút máu tanh ở bốn phía, rồi nhe răng cười một tiếng. A Thành, ngươi cứ yên tâm, lấy toàn tộc ta sinh này để huyết tế, ta nhất định có thể tìm được tung tích của tên khốn kia. huống hồ bây giờ chẳng những gã không còn cái kéo quỷ dị kia mà bản thân lại càng suy yếu đại khái đã không phải là cảnh giới chúa tể nữa nói xong đội trưởng đạp mạnh chân phải thân thể bay vọt lên không trung ở giữa không trung y liền đưa tay về huyết vụ phía dưới chộp một chảo lập tức quý vụ tràn ngập trong thánh địa vang lên những tiếng động hóa thành năm đạo vòi rồng lấy trần nhị ngưu làm trung tâm phóng lên không trung rồi không ngừng chuyển động một lượng lớn thi hài thời khắc này cũng bị cơn lốc lay động bị cuốn vào trong như những cái lá vụn vờn quanh <cười> từ xa nhìn lại một màn này trông thấy mà giật mình thật giống như là có một loại tà pháp nào đó sau đó trong mắt trần nhị nghiêu lộ ra tinh mang hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết trong miệng lẩm bẩm lập tức nằm cơn lốc nổ vang tất cả thi hài trong đó đều bị tan tành trong cơn lốc sau khi hóa thành huyết nhục năm cơn lốc này càng thêm kinh tâm động phách cuối cùng dưới một chỉ từ tay phải của trần nhị nghiêu hướng lên trời cả năm cơn lốc lao thẳng đến trời cao ở trên bầu trời chúng hội tụ thành biển máu không ngừng sôi trào tạo nên những tiếng nổ vàng lục bục rồi tạo thành vòng xoáy như hắc động trên màn trời hội tụ lại với nhau nhìn vòng xoáy này trần nhị nghiêu gầm nhẹ tiểu sư đại hứa thành không chút trần trở kim ô trong cơ thể vọt ra ở giữa không trung bay lượn mở cái miệng rộng Phun ra bản thể của phù tà vẫn đang bị luyện hóa, đáp xuống bên cạnh Trần Nhị Ngưu. Trần Nhị Ngưu nâng tay phải, đặt lên đỉnh đầu thân xác phù tà, ngón tay chế trụ, xương đầu, âm thanh mang theo cảm giác tang thương viễn cổ. Dị huyết vi dẫn, dĩ niệm vi nhân, thử cốt thử tu, thiên địa hồn hề, quỷ nguyên, bản lai. Khoảnh khắc âm thanh chuyển ra, vòng xoáy chuyển động càng thêm mãnh liệt, từng đạo thiểm điện du tẩu bên trong. tiếng oanh mình vang vọng bát phương giống như ngân xả loạn vũ trong mơ hồ có một đạo hình ảnh bị dẫn dắt hiển lộ ra trong hố đen ngay từ đầu thì nó còn mơ hồ vặn vẹo nhưng trong chớp mắt tiếp theo trong mắt của trần nhị Ngưu lộ ra tinh mang, toàn thân hiện ra ánh sáng màu lam hội tụ cùng một chỗ rồi dung nhập vào trong hình ảnh lấy màu xanh lam phủ lên đồng thời máu tươi của trần nhị Ngưu cũng là một ngụm rồi lại một ngụm phun ra Rơi vào trong bộ hình ảnh ấy, giống như đang thanh tẩy. Thế là rất nhanh, hình ảnh liền rõ ràng lên. Đó là đáy biển, có một bóng người đen kịt đang lao nhanh. Nhưng chớp chớp mắt, hình như phát giác ra được, cho nên theo bản năng xoay người nhìn lại, lộ ra tướng mạo, chính là phù tà. <cười> Vẻ mặt của gã đầu tiên là sững sờ, trong nháy mắt tiếp theo hóa thành âm trầm, rồi vung tay lên như muốn chặt đứt liên hệ này. Mà hình ảnh cũng trong trước mắt đó lần nữa xuất hiện sự mơ hồ. Muốn chạy sau, Trần Nhị Nghiu cười lạnh một tiếng thân thể nhoáng lên lao thẳng vào vòng xoáy. Gửa thành cũng cất bước lại gần, mang theo sát ý tới cực hạn mà lao vào vòng xoáy. Còn có một bóng người mang theo ngọn lửa, lao ra từ trong thánh sơn, hóa thành hình dạng của Hoàng Nham, cũng bước vào vòng xoáy. Trong tiếng nổ vang, vòng xoáy này cũng tiêu tán, nhưng bóng dáng ba người thì đã biến mất không còn tung tích. Ở dưới đáy của cấm hải, trong dòng nước ngầm đen kịt, phù ta sắc mặt âm trầm, lo âu và bất an trong lòng gã, giờ khắc này dâng cao vô hạn, tốc độ đã được gia tăng đến cực hạn, toàn lực bay nhanh về phía xa. Gã thực sự không dám dừng lại hay là trì hoãn chút nào. Trong khoảnh khắc vừa rồi gã cảm ứng được, có một loại sức mạnh huyền diệu cổ xưa nào đó đã ráng lâm, khóa chặt lấy phương vị của mình. Gã cố gắng xóa đi cái cảm ứng này nhưng đã thất bại. Điều này làm nội tâm của gã lột bộp một tiếng đồng thời cảm giác đại nạn lâm đầu vô cùng mãnh liệt cho nên giờ phút này tốc độ cực nhanh hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt đi xa dưới đáy biển Trong lúc bấm niệm pháp quyết một đạo tiên thuật được chuẩn bị Tiên thuật này nó tương tự như Na di nhưng mà phương thức biểu hiện lại càng thêm quỷ dị hơn nữa còn phải trả giá Nếu đổi lại là khi gã còn ở cảnh giới chúa tể thì trong một nhịp hô hấp là có thể hoàn thành Cái giá phải trả tuy rằng không nhỏ Nhưng mà không đến mức không thể chịu đựng. Nhưng hiện tại thì gã lại cần một chút thời gian để chuẩn bị. Về phần cái giá phải trả, hiển nhiên càng lớn. Nhưng mà bây giờ, gã làm gì có lựa chọn? Giờ phút này tiên thuật đang nhanh chóng ngưng tụ trong thức hải, Suy nghĩ cũng bắt đầu gợn sóng. Lão Tổ vẫn lạc. Thánh Địa tất nhiên cũng lâm vào hạo kiếp. Phù tà đắng chát, trong đầu hiện lên từng màn ở Thánh Địa những năm qua. Đấy lòng không khỏi dâng lên chút cảm giác khối hận. Gã thực sự là có chút hối hận, nhưng cũng hiểu sự tình đã đến trình độ thế này rồi, thì hối hận không có ý nghĩa. Mà gã không có tình cảm nồng đậm với tộc quần như lão tổ. thứ mà gã muốn vẫn luôn là sự cường đại của bản thân, vì để trở nên mạnh mẽ thì gã có thể không tiếc trả giá. Cho nên gã biết rõ, cho dù hết thảy làm đại từ đầu thì đại khái, mình vẫn sẽ lựa chọn như vậy nếu không biết trước được kết cục. Đối mặt với sự hấp dẫn đến... Từ việc thành tựu Hạ Tiên thì cho dù hung hiểm vạn phần, bản thân cũng không thể kháng cự. Dù cơ duyên đó chỉ có một tia khả năng thành công, nhưng mà đó rõ ràng là tạo hóa của Hạ Tiên. Từ xưa đến nay toàn bộ đại lục vọng cổ, không có mấy người có thể bước vào cảnh giới này. Một khi mà gã thành công, như vậy dựa vào lực lượng khủng bố như chân thần, cho dù ở trong phiến tinh không này, gã cũng có một tức đất cắm rùi. thậm chí cũng có thể giống như vị đại nhân vật kia đi lên con đường truy cầu cảnh giới cao hơn xưa nay chưa từng có đáng tiếc thật là đáng tiếc trong lòng phù tà dâng lên sự không cam lòng và từ không cam lòng này hóa thành điên cuồng trong mắt gã một cỗ uy ép khủng bố từ bên trên đột nhiên giáng xuống nương theo âm thanh đình tài nhức óc đã cắt đứt mạch suy nghĩ trong lòng của phù tà làm sắc mặt gã đột nhiên biến hóa ngẩng đầu lên nơi gã nhìn thấy là một biển lửa kinh người Nước biển đang cháy, ngọn lửa màu đỏ bao phủ khắp nơi, khiến cho dị chất ở khu vực này bị đốt cháy hầu như không còn. Nó khôi phục lại màu sắc vốn có của biển. Nhiệt độ cao lanh, lan tràn dưới đáy biển. Trung tâm biển lửa hiện ra một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng chuyển động, có hai bóng người từ bên trong bước ra. Một đạo trong đó sau khi rơi vào trong mắt phủ tà, thì sự không cam lỏng trong lòng gã càng thêm mãnh liệt. Nhưng không đợi cho tâm tình của gã toàn diện dao động. tiếp theo sau hai bóng người là thân ảnh hư ảo của viêm hoàng theo bóng dáng thứ ba bước ra đáy biển bỗng nhiên trải rộng một tiếng kêu to truyền ra hoàng nham bước ra từ trong vòng xoáy trong mắt sát ý ngập tràn đạp một bước về phía phù tà một bước này hạ xuống đáy biển bốc lên nước biển bị thiêu đốt càng thêm kịch liệt toàn thân phù tà chấn động phun ra một ngụm lớn máu tươi sau khi dựa vào tiên thuật để chuyển rời ký ức sống lại một lần nữa thì gã đã đánh mất cảnh giới chúa tẻ, rớt xuống uẩn thần. Lúc này đối mặt với cơn giận của viêm hoàng, trạng thái của gã căn bản không thể chống cự. Chỉ trong chớp mắt gã đã bị uy thế của viêm hoàng làm cho trọng thương. Máu tươi phun ra, tù vì gã lần nữa bất ổn, tốc độ bỏ chạy, đã bị cưỡng ép chặt đứt, ngay cả tiên thuật đang chuẩn bị trong thức hải cũng bị lay động. Mà hoàng nham lúc này đã tới trước mặt phủ tà. chỉ là vung tay lên một cái, lực lượng khủng bố đến từ viêm hoàng âm mầm bộc phát, dưới đáy biển hội tụ hỏa diễm, hình thành phong bạo quét về phía Phù Tà. Ở dưới lực lượng chênh lệch tuyệt đối thì bất kỳ chống cự nào cũng không có ý nghĩa. Trong phút chốc thân thể Phù Tà chấn động mãnh liệt, liên tiếp phun ra hơn 10 ngụm máu tươi, trạng thái tù vi bất ổn lại tiếp tục rớt xuống, một đường từ uẩn thần đại viên mãn rớt xuống cấp độ ổn thần ngũ giới. tinh tử trước mắt phu ta cũng bất chấp tiên thuật trong tức hải còn chưa có hoàn toàn chuẩn bị thành công biểu tình của gã vặn vẹo tâm thần bốc lên ở trong khí thức tử vong bao phủ gã không tiếc đại giới cưỡng ép thôi phát trong nháy mắt thân ảnh của gã âm một tiếng đột nhiên tan vỡ hóa thành vô số những sợi tơ sáng trói rồi biến mất hoàng Nham đứng đó ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phương xa Giờ phút này hứa thanh và trần nhị nghiu cũng từ vòng xoáy hỏa diễm mà lao xuống hứa thanh biết là ngươi muốn tự mình săn giết cho nên tu vi của ngươi người này bây giờ đã mất đi sự uy hiếp đối với ngươi về phần bí pháp của gã cũng đã bị ta quấy nhiễu gã trốn không quá xa hoàng Nham nhìn về phía hứa thanh lúc trước ra tay hiển nhiên kết quả như vậy là do y tận lực khống chế chứ nếu y thực sự muốn giết chết đối phương thì là một chuyện hết sức dễ dàng ok